Trường 1032 trùng vực thiên Ho hoànng Thành ở Quảng trường đẩy mảnh đá vụn bên trong một bãi ra lớn trên bãi đá có một cái trùng đậu đèn khổng lồ màu đen dài hơn 10 triệu đang chậm rãi xoay tròn không sàn dao động không ngừng từ bên trong đó tràn ra ngoài bốc phócc Quảng trường đá đàn yên tĩnh bỗng nhìn có từng âm thanh trầm thấp vang lên mà theo những âm thanh trầm tất đó vang lên Thì ngay tại trùng động không gian đang dao động Vô cùng kịch liệt Cùng lúc đó từng đạm thanh âm Thần ảnh từ bên trong thoáng hiện Chẳng chịt rơi trên quảng trường Cuối cùng cũng ra khỏi cái không gian trùng động chết tiệt ấy Thật là khó chịu quá đi Lầm diễm sau khi rơi khỏi mặt đất Thì hít một hơi thật sâu giống như là vừa mới thoát khỏi Cái chốn lao tù Mặt tiêu bên cạnh cũng là có chút đồng cảm gật đầu, mắt hắn dở quét qua cái quảng trường rộng lớn này. Sau khi từng bóng người không ngừng từ trong không gian trùng động thoát ra, thì cái sân vốn im lặng này cũng trở nên tràn đầy sức sống. Lời này là đan vực sao? Tiêu viêm xoa xoa cái bàn tay, thủ ánh mắt lại, tò mò hỏi. Không phải, Lâm Diễm lắc đầu nói, lời này chỉ là trung tâm của Trung Châu mà thôi. Được bên ngoài gọi là trung vực, còn đan vực thì lại ở ngày cơm. Trung vực, trung ương, trung vực, tiêu viêm ngẩn ra, hắc hắc. Nếu như nói Trung Châu là trung tâm của đại lục đấu khí, thì trung ương của Trung Châu lại tập trung tổng bộ các thế lực đứng đầu, lầm diễm cười nói. Vị trí hiện tại chúng ta là Tây Lam Trung Vực. Trong khu vực này, các thế lực lổi tiếng nhất là âm cốc cùng phầm viêm cốc. Hai thế lực này là chúa tệ. Khu vực này đương nhiên ngoại trừ hai thế lực lớn, còn rất nhiều thế lực nhỏ. Nhưng liệu so sánh với âm cốc cùng phần viêm cốc thì còn kém ra rất nhiều, mà gia tộc của liễu kình cũng thuộc khu vực Tây Nam này, phần viêm cốc. Nghe thế nhất tời trong lòng tiêu viêm có chút động, đối với thế lực này hắn cũng đã nghe từ rất lâu hơn nữa. Thiền hỏa tam huyền biến làm bạn với hắn từ lâu cũng là cuộc thế lực này. Cho nên đối với thế lực này, tiêu viêm thật cảm thấy hứng thú Nhất điện, nhất tháp, nhị tông, Tam cốc, tứ phương các Thực lực phần viêm cốc cùng ấm cốc, dù so với phong lôi các, cũng là mạnh hơn không ít Đặc biệt là phần viêm cốc này đã là truyền thừa hơn mấy trăm năm Lội tình vô cùng chắc chắn, hắc hắc, mặc khác ta nói cho người biết Trong phần viêm cốc này, còn có một dị họa tên là cửu long, lôi cuồng họa Lâm Diễm đột nhiên kể sát tiêu viêm thần bí nói, tiêu viêm mỉm cười. Lúc này, hắn cũng có chút không biết phải nói làm sao với Lâm Diễm, mặc dù hắn biết phẩm viêm cốc có dị họa, nhưng cũng không thể nào ra tay. Không đề cập tới bạn thân phẩm viêm cốc kia thực lực vô cùng khủng bố, cho dù hắn có thể thù được cửu long lôi cương họa vào trong tay, nhưng mà cái dị họa sớm đã bị các cường giảm phần viêm cốc thiết lập phong ấn cực kỳ hoàn mỹ, cho dù chiếm được cũng không cách nào thôn phệ Ngược lại... Sẽ vì như vậy mà đắc tội thế lực Còn đáng sợ hơn so với phòng lôi các nhiều Nhưng mà Tùy nói không thể có chú ý với cựu lòng lôi cương Nhưng mà đối với thiên hỏa tam huyền biến Thì tiêu viêm lại là có chút hứng thú vô cùng Trải qua mấy năm tu luyện. Hắn vô cùng hiểu biết sự huyền ảo của thiên hỏa tam huyền biến Đặc biệt đối với người có cơ thể một loại dị hoạ như hắn Thì có thể nói như là hổ thêm cánh Nếu như có thể lấy hai cái phương pháp tu luyện còn lại của thiên họa tam huyền biến vào trong tay, thì sức chiến đấu của tiêu viêm chắc chắn sẽ là tăng vọt. Nếu như còn có cơ hội, phải thử xem có lấy được hai cái biến cuối cùng còn lại của thiên họa tam huyền biến hay không. Nhưng mà lần này, nếu không phải tình huống đặc thù cũng không nên lộ ra việc mình có thiên họa tam huyền biến. Bằng không, nếu như phần viêm cốc ngoan cố như phòng lùi các, chỉ sợ có rắc rối không nhỏ. Tiêu viêm chậm ngầm hơi lầm bầm trong nòng Lời này cách đan vực xa lắm không? Tiêu viêm ngậm đầu nhìn Lâm Diễm hỏi Lộ trình không ngắn Nhưng mà trung vực lại có không ít không gian trùng động truyền tống khoảng thời gian 6-7 ngày là có thể tới đan vực Lâm Diễm tính toán một chút Chợt nhìn tiêu viêm nói Gia tộc của Liễu Kỳnh ở Thiên Hoàng Thành Cũng là một cái thành thị Chúng ta đi ờ toàn thành đó, một tòa không gian trùng động có thể tới đan vực. Nghe vậy Tiêu cũng là có chút kinh ngạc gật đầu hỏi. Vừa lúc có thể thuận lợi tới thăm hắn, ta cũng rất nhiều năm chưa gặp Liễu Kình, không biết bây giờ hắn thế nào. Lâm Diễm cười nói, Liễu Kình hiện giờ cũng là tộc trưởng gia tộc, Tiên Phú tu luyện hắn tốt hơn ta nhiều, lúc mà ta tách hắn thì hắn đã đến cảnh giới Đấu Hoàng, chắc bây giờ cũng tới Thất Tinh Đấu Hoàng, nếu như người đã quyết định thì chúng ta lên đường đi. Lấy tốc độ của chúng ta thì chắc khoảng mất thời gian một ngày là có thể tới lời liễu kinh ở. Tiêu viêm mỉm cười gật đầu, từ đây tới lúc đàn hội vẫn còn một thời gian nữa, hắn cũng có thể tranh thủ thời gian đi thu hoạch một ít thú hỏa, làm cho hóa chủng hóa sinh hỏa trên cơ thể lớn mạnh hơn. Thấy tiêu viêm không phản đối, Lâm Diễm cũng không có nói nhiều lời vô nghĩa, sau lưng hơi run một cái chút. Hai cánh đố khí vươn ra thân hình động một chút bay lên trên trời cao, cường giả cảnh giới đấu hoàng, tùy nói trung châu không quá mức quý hiếm. Nhưng mà miễn cường cũng có thể tiến vào danh sách cường giả, Bởi vậy một số người trên quảng trường thấy Lâm Diễm bay lên không trung không khỏi hâm mộ nhìn sang, tuổi còn trẻ như vậy đã là cường giả đấu hoàng. thì thành tựu sau này càng không thể so được. Mà trong lúc bọn họ đang hâm mộ thì tiếp viem nhẹ nhạc bước chân vào hư không lượn lờ trên bầu trời. Sau đó cùng lâm diễm hóa thành luồng ánh sáng, biến mất trong từng ánh mắt dạy ra trong quảng trường. Đạp không mà đi, cường giả đấu tông, tiểu tượng kia thế mà lại là cường giả đấu tông. ngay sau khi hai người tiêu viên biến mất ở cuối chân trời, thì một số người trên quảng trường mới phục hồi tinh thần lại. Rồi từng tiếng kinh hô vang lên, đấu tông, đạp tới cường giới này. Cũng đã là cường giả trung châu, một số người hết sức phấn chấn có thể đạt được cảnh giới này cuối cùng có thể đạt tới cạnh dưới đó lại là vô cùng ít. Bởi vậy, khó có thể trách những người này thấy một người trẻ tuổi như tiêu viêm có thể đạt tới đấu tông thì lại thất thấu như vậy. Thiên Hoàng Thành, một tòa thành không hề nhỏ, của so hơn với Thiên Bắc Thành. Hơn nữa, tòa thành này có không gian trùng động, có thể nối thẳng tới đan vực, cho nên làm cho danh tiếng tòa thành này còn hơn xa Thiên Bắc Thành. Trong thiên hoàng thành vô số thế lực Nhưng lấy hai đại gia tộc đứng đầu Đó là liễu ra cùng với trình ra Hai đại gia tộc này Có thể nói là hai thế lực Mạnh nhất của trong thành Đương nhiên cả hai gia tộc Đều không có tư cách kiến tạo Không gian trùng động có cự ly truyền tống Xa như vậy Bởi vậy không gian trùng động này Cũng không thuộc với hai gia tộc Mà thuộc về phần viêm cốc Phần viêm cốc chính là bá chủ chân chính trong phương viên vài ngàn dặm này. Trong tay nắm rất nhiều thành thị, suy nhất có thể chống lại được âm cốc. Nhưng mà âm cốc xưa nay vô cùng thần bí phạm vì thế lực không hề bằng phần viêm cốc. Nhưng vẫn như cũ, không có người nào dám có tâm lý kinh thường. Thế lực có thể sánh với phần viêm cốc thì cũng không cần phải dùng đầu nghĩa có thể biết được đối tuyệt vời đối không phải là hạng vô dụng. Thành thị mà phần viên cốc nắm trong tay mà thiên hoàng thành cũng thuộc trong đó, Thật ra mà nói, Liễu gia và Trình gia có thể tính là thế lực thuộc phụ thuộc phần viên cốc, cho nên quyền quản lý không gian trùng động ở đây cũng chính do đại diện của phần viên cốc tới chọn là tự nhiên có thể chân chính trở thành lão đại thành này. Trong mấy năm nay Quyền quản lý không gian trùng động không ngừng được chuyển hoán giữa hai nhà liệu ra cũng trình ra nhưng chưa có thiết lực nào trong hai thiết lực có thể chân chính nắm lấy nó. Đây có lẽ chính là một thủ đoạn khống chế phần viêm cốc. Lấy tốc độ tiêu viêm thì đến thiên hoàng thành cũng không mất quá nhiều thời gian chỉ mới qua một ngày đã thấy được hình bóng của thiên hoàng thành một ngày chạy tới đây qua các dãy núi tiêu viêm cũng từng tìm tòi có một lần hắn không tìm được nhiều. Chỉ tìm được hai loại thú à? Tuy không mạnh nhưng cũng à ít còn hơn không. Tùy tiện đem hai loại thú hỏa dùng luyện trong hỏa chủng hóa sinh hỏa, cả tổ hỏa chủng dần trở nên lớn mạnh, tuy nhiên không khỏi cười, hỏa chủng trong thiên hạ nhiều vô cùng, cho nên việc thu hoạch cũng không có khó khăn là mấy, hơn nữa ma thú ở Trung Châu nhiều vô số, lấy thực lực hắn bây giờ, chỉ cần đi vào mấy cái dãy núi mà ma thú Hội tụ thì việc lấy tú hỏa cũng là tương đối thoải mái. Đây chính là thiên hoa thành mà ngươi nói sao?" Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn tòa thành trước mắt, không khỏi cười nói. Lâm Diễm gật đầu, ánh mắt lướt qua xung quanh nhắc nhở, "Nơi này là phạm vi thế lực Phồn Viêm Cốc, ngươi phải cẩn thận một chút và ngươi cũng đừng có sử dụng thiên hỏa tam nguyên biến, mặc dù Phồn Viêm Cốc không giống Phong Lôi Các xem đấu ký nhưng tính mạnh, nhưng mà bọn họ là một người ngoài thấy sử dụng đấu ký bọn họ họ nhìn trong lòng cũng sẽ khó chịu. Trong lúc chạy tới đây thì Tiêu Viêm cũng đã đem chuyện thiên hỏa tăm huyền biến nói cho Lâm Diễm biết, mà bản thân Lâm Diễm sau khi biết cũng cực kỳ kinh ngạc, hắn không ngờ Tiêu Viêm không chỉ tu hành đấu phong lối các mà ngay cả đấu ký phận viêm cốc hắn cũng biết. Bởi vậy, nhiều lần Lâm Diễm cũng đã nhắc nhở Tiêu Viêm phải tận lực che giấu. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu. Ánh mắt nhìn tòa thành lơi xa xa Tòa thành đó đang lặng yên phủ phục trong rừng rậm Giống như là một con cự thú To lớn vô cùng Đi thôi mà theo lời người nói Thì lần điều khiển không gian trùng động lần này Là do liễu ra điều khiển Như vậy cũng sẽ thuận lợi hơn không ít Hơn nữa cũng không biết liễu kỉnh Trong mấy năm nay đã ra sao Khẽ phủ một tiếng trong mắt tiêu viêm Cũng có chút tò mò Liễu kỉnh năm đó cũng là một trong ba người đứng đầu cường bạc lội viện Ngay cả gã cũng phải nhìn lên một chút Nhưng mà cũng không biết liễu kỉnh trong mấy năm nay đạt tới cảnh giới nào rồi. chương 1033, tranh đoạt trùng động. Khi tới gần tòa thành đó, một bức tường thành xâm nghiêm hiện ra trước mắt hai người. Ở ngay dưới cửa tòa thành cao ngất đó, dòng người lui tới không thôi. Tiếng ổn ảo huyền náo trần ngập khắp nơi. Hai người nhẹ nhàng đi vào tòa thành. Nhìn thấy cửa hàng dự như không thấy điểm cuối ở hai bên đường phố, đặc biệt là ngã tư đường. Dòng người nhìn nhịp, mang theo thanh âm ồn ào không ngừng phát ra, vàng vọng trên bầu trời. Thiên hoàng thành này vô cùng phôn thịnh, chỉ sợ. Mấy cái tòa thành đứng đầu hắc giác vực cũng có thể so sánh. Nhìn thấy tòa thành hùng vĩ vô cùng, tư viêm cũng nhịn không được mà phải tán thưởng. Nơi này chính là trung Châu trung vực là trung tâm của đại lục tuy nói hắc giác vực không kém nhưng sao có thể so sánh với được nơi đây Lâm Diễm cười hắc hắc nói hắn nhìn trên đường một chút liền dẫn Tiêu Viêm tới chỗ liễu ra hắn cũng từng ở đây một khoảng thời gian cho nên đối với thiên hoàn thành cũng có chút quen thuộc Tiêu Viêm đi phía sau Lâm Diễm xuyên qua mấy cái đường phố dài lại qua mấy góc phố thì một tòa trang viên rất rộng hiện ra trước mặt hai người Tòa trang viên này cực kỳ rộng rãi Nhưng lại cực kỳ xâm nghiêm Bên ngoài có các thủ vệ tay cầm vũ khí Ánh mắt lạnh như bằng cảnh giới Không ngừng đạp mắt xung quanh Thế trang viên này cảnh vọng nghiêm mật Tiêu viêm cũng tương đối ngạc nhiên ngẩn ra nói Bàn ngày ban mặt sao lại nhiều cận vệ như vậy Dầm diễm cô ngẩn người ra một chút Sau đó khẽ nhú mạnh tấp dạo nói Hình như là có chút lạ Liệu già trước kia cũng không có nhiều thủ vệ như vậy Người chờ một chút, nói xong lâm diễm xoay người lại Ngăn một người đi trên đường ôm quyền nói Vị bằng hữu này không biết thiên hoàng thành có chuyện gì xảy ra Vì sao liễu ra trở lên như vậy Bị lâm diễm ngăn lại, có chút ngạc nhiên nỉ lâm diễm nói Người là từ người ngoài biên trời tới à Hiện tại liễu gia cùng trình gia đang tranh đoạt quyền điều khiển không gian trung động Hai nhà đều dẫn theo không ít người tới quảng trường rồi Người ở trong thành cũng đã đến xem đó xem nó nhiệt Nghe vậy Lâm Diễm liền nhú mạnh, chắp tay nói với người đó một cái, sau đó xoay ngừa đi đến cạnh Tiêu Viêm tấp giọng nói Không đúng, ta nhớ năm nay là Lâm Liễu ra điều khiển không gian trùng động, tại sao lại có tranh đoạt Tiêu Viêm lúc lãy khi nghe được lời của người kia nói lập tức mỉm cười, đi tới trung tâm thành là sẽ biết Lâm Diễm gật đầu chợt cười hát hát nói Xem ra Lâm Diễm trong mấy năm nay làm tộc trưởng cũng không dễ dàng Việc tranh đoạt này không tầm thường nói xong lầm diễm xoay người dẫn đường Nhanh chóng tới vị trí trung tâm thành phố Tiêu viêm cũng cười cười theo sắt Trong trung tâm tiên hoàng thành Có một quảng trường vô cùng rộng lớn Tại giữa quảng trường Có một cái thềm đá Tiên đầu thềm đá đó là một khoảng không gian trùng động nên nhánh Đang chậm rãi xoay tròn Một luồng không gian dao động kinh người tràn ngập khắp nơi Xung quanh quảng trường bây giờ rất đông người Thanh âm ồn ào nhưng má âm Làm cho bảng tài của người ta vô cùng đau Vô số đạo ánh mắt tò mò nhìn với hai đội nhân mã Đang đối mặt trên quảng trường Trình diệu Quyền điều khiển không gian trùng động Lâm này là do liễu ra ta lắm lấy Hôm nay người làm vậy là có ý gì Bên đội nhân mã bên trái Người đứng đầu là một làm tự Có hình thể cường tráng Khuôn mặt kiên nghị Có cảm giác không giận máu uy Khuôn mặt này có vài phần quen thuộc Không phải liễu kình thì còn là ai Hiện giờ Liễu Kỳnh không còn cái nhuệ khí năm xưa, thay vào đó là một sự trầm ổn, dù sao hắn cũng đã là tộc trưởng Liễu Gia, cũng không phải là tiểu tử mới lớn khí huyết còn sung. Phía sau Liễu Kỳnh có hai lõ dạ bạch y đang đứng, tuy đứng đó, nhưng mà bọn họ lại tặng phát ra một cỗ khí tế bằng bạc, làm cho người ta không dám khinh thường. Mặt khác bên cạnh có một thần thể đầy đặn, thành thục động lòng người, nàng mặc một bộ quần áo màu hồng, Mặt như hoa đào tràn ngập lực hấp dẫn Lúc nhìn qua các nàm tử phải động lòng không ngớt Người này cũng không phải là xã lạ gì Chính là liễu phỉ làm dược Ở trong nội viện cũng đã có chút sâu sát với tiêu viêm Nhưng mà trải qua năm tháng Liễu phỉ càng lúc càng mấy người hơn Giống như là một cây đào đã chín mùi Làm cho ánh mắt các nam nhân xung quanh quảng trường Không tự chủ nhìn qua Hắc hắc liễu kinh Người so với ta còn nhỏ hơn nhiều Đối với trưởng bối nói chuyện cũng không thể không khách khí như vậy Đối với đám người Liễu Kỳnh, một đoàn người khí thế hung ác Đầu lĩnh bọn họ là một làp tử trung niên Ánh mắt nhìn Liễu Kỳnh một cái trượt cười quái dị nói Nghe vậy, Liễu Kỳnh cười lạnh vừa muốn nói chuyện Thì một cái thâm anh giả lua Âm thanh giả lua đó vang lên ở các quảng trường Đây là mệnh lệnh mới nhất phần viêm cốc ta Nghe thấy âm thanh này vô số ánh mắt quảng trường nhìn qua Chỉ thấy một lão xã mặc bảo phục màu đỏ đang đứng đó, trên khuôn mặt xà Noel còn có chút ửng đỏ. Sích Họa Trưởng lão phần viêm cốc, khi thấy lão giả kia trong quảng trường nhất thời kinh hô, mà sau mặt của hai lão giả phía sau Liễu Kình cũng đổi, chợt khách khí chắp tay. Quá ra là Sích Họa Trưởng lão, không biết mệnh lệnh mới nhất là gì, dựa theo quy ước, trước kia thì còn chưa tới lúc chuyện giao quyền quản lý không gian trung động ác. Cốc chủ ra lệnh, cần phải mời một ít luyện dược sư cao gia phần viêm cốc giúp lão nhân ra luyện chế một loại đàn dược nhưng mà tới nay chưa tìm được người thích hợp cho nên bàn ra một mệnh lệnh nếu như gia tộc nào tìm được luyện dược sư cao dai thì quyền quản lý không gian trung động sẽ giao cho gia hợp đó quản lý trong năm nay vị lão giả gọi là xích Hoàg trưởng lão Tạ nhiên nói trình ra đã tìm được một vị luyện dược sư đàn tháp tr thực là lục phẩm nếu như liễu ra người có thể tìm được một người Hơn nữa có thể mời người ta tới phầm viêm cốc Thì không gian trùng động này liền giao cho các ngươi. Hơn nữa thời gian sẽ được kéo dài từ một năm lên ba năm Ngón tay xích chậm áo Chỉ về phía trình xa lơi đó có một gã lão già họa Mặc bảo phục luyện dược sư ngạo nghệ chấp tay Lục phẩm luyện dược sư Nghe thế thế sắc mặt liễu kình biến đổi Nếu ra hắn đúng là có luyện dược sư Nhưng cao nhất chỉ là ngũ phẩm luyện dược sư Còn lục phẩm chưa bao giờ xuất hiện Dù xác cấp bậc luyện dược sư như thế Cho dù là bên trong phần viêm cốc Cũng là có đại ngộ Rất tốt Ai lại đến cái gia tộc không lớn không nhỏ như bọn họ Xích Họa trưởng lão Việc này cũng quá đột ngột rồi Có thể hay không cho Liễu gia ta thời gian mấy ngày Ta chắc chắn kiếm được một lục phẩm luyện dược sư Hơi biến sáng một chút Liễu Kỳnh chỉ có thể nói như vậy Xích Hỏa trưởng lão lắc lắc đầu Ngự khí vẫn không thay đổi chút nào Đây là mệnh lệnh cốc chủ hai dám kéo dài, đừng nói liễu ra ngươi, cho dù là lão phu cũng không có bổn dự này. Nhưng nếu hôm nay mà liễu ra ngươi không có thể đem được một lục phẩm luyện dược sư thì quyền quản lý không gian trung động này giao cho Trình ra đi." Thấy Sích Họa trưởng lão không nói đến tình cảm chút nào, sắc mặt Liễu cũng trở nên khó coi, tay nắm chặt lại. Trong vòng một ngày, hắn sao có thể tìm được lục phẩm luyện dược sư? Chẳng lẽ lục phẩm luyện dược sư là rau cải trắng sao? Đến cái cấp bậc luyện dược sư này Cho dù là ở bên trong đan tháp Cũng đã đến là thành phẩm trung tâm Não già này Nhất định thù lễ vật của trình ra Liễu phỉ ở phía sau Liễu kình cắn chặt hàm răng chắn ngả Cực kỳ khó chịu nói Cầm miệng sắc mặt liễu kình trầm xuống Liễu Phỉ thấy thế cũng lạ, chỉ ủy khuất dậm chân tại chỗ, không nói lại. Làm sao bây giờ? Hai vị trưởng lão quay đầu nhìn hai cái lão giả thở dài nói, hai vị lão giả nghe thấy cũng chỉ cười một tiếng, nói, lúc trước chúng ta từng nghe nói qua, phận Viêm Cốc dường như đang tìm kiếm luyện dược sư cao giai nhưng vẫn chưa chú ý. Không ngờ rằng, vị nhi nói, sợ rằng cũng đúng, hẳn là có người đã thông tri cho trình xác. Vị lục phẩm luyện dược sư này, ta cũng từng có nghe nói qua, là một luyện dược sư bước vào lục phẩm từ lâu, mà trong thiên hoàng thành hôm nay, muốn tìm được một người có trình độ hơn hắn thật rất khó. Nghe thấy hai người nói thế trong lòng liễu kình trầm xuống, nắm tay càng lúc càng nắm chặt hơn, không gian trùng động đối với liễu kình có mức trọng yếu, đây là một nguồn thu rất lớn, chỉ có dựa vào lõ mà liễu xa bọn họ mới có thể thu lấy nhiều người có tài để khuếch trương thế lực. Nhưng mà lần này bị trình ra cấp đi Thì sự phát triển bọn họ tất sẽ bình, bị đình trệ Hà hà, liễu hiền chất, đừng có suy nghĩ lung tâm An tâm mà đem chuyện quản lý không gian trùng động ra đi Nếu mà về sau ta có cao hứng Có lẽ sẽ để cho liễu ra một chút canh cạn để uống Nam tử trung niên được gọi là trình rượu Thấy sắc mặt liễu kỉnh biến ảo Không khỏi cười quái dị nói Nghe thấy lời của lão trù ào phúng đối phương sắc mặt Liễu Kinh liền ngay lập tức trở lên xanh mét chẳng quà hắn hiện tại đã là tộc trưởng Liễu ra mọi hành động phải vì gia tộc lập chức lập tức ấp chế lửa rộng trong lòng không cam lòng cắn chặt hàm răng âm thanh chậm tấp nói trình diệu lần này xem những người lợi hại đi vừa giất lời Liễu Kinh chỉ có thể vung tay lên xoay người muốn rời đi hắc hắc Liễu Kinh Lần này không giống người nắm Chẳng lẽ là cứ buông tha như vậy sao Ngay lúc Liễu Kỳnh muốn rời đi Muốn thất ảnh từ quảng trường Đi về phía Liễu Kỳnh cười nói Lâm Diễm Nhìn thấy người tới Liễu Kỳnh cũng ngẩn ra Chợt thở ra một tiếng cười khổ nói Quên đi Đi thôi Người cũng không phải là lục phẩm luyện dược sư Không giúp được ta Ngay vậy Lâm Diễm cười quái dị nói Ta thật không giúp được ngươi Nhưng có một người được a Bữa nói xong hắn cũng quay đầu nhìn lên bầu trời cười nói, ta không biết người còn đứng ở đó bao lâu nữa. Nhìn thấy cử động lâm diễm đáp người liễu kình liễu phỉ hơi sững sờ, chợt ngợn đầu lên, chỉ thấy trên bầu trời một thân ảnh trẻ tuổi đang đạp không mà đến, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Đạp không mà đi, cường giả đấu tông. Thế cái màn này liễu kình dùng mình một chút, vừa muốn ôm quyền khách khí chào hỏi thì là một tiếng cười quen thuộc. Hắn khó có thể quên đột nhiên vang lên Làm cho thân thể hắn cứng ngắc Lại Liễu Kinh phải làm không thấy Thật sự là rất lâu rồi A chương 1034 Gặp lại bạn cũ Âm thanh cười quen thuộc Làm cho thân thể Liễu Kinh cứng ngắc lại Một lát sau hắn mới khôi phục Tinh thần lại Vẻ mặt khó tin nhìn về thanh niên Mỉm cười trông có vẻ xa lạ phía trước Ngươi là Tiêu Viêm Lời của Liễu Kình vừa phát Thân thể mềm mại liễu phỉ phía sau Cũng chấn động mạnh Tiêu Viêm cái tên này đã để lại trong lòng Làng ấn tượng quá sâu Làm đó vì biểu ca Liễu Kình Mà làng luôn tự hào Thiên tài chân chính nội viện Cũng đuổi theo không kịp người này Mặt trời chói trang Chiếu trên khuôn mặt của thanh niên trước mặt Làng nhìn khuôn mặt đó Mà lòng có chút nao nao Trong lúc nhất thời thì bàn tay Ngọc cũng nắm chặt lại, ánh mắt có chút chốn tránh. Năm đó làng cùng với tiêu viêm có vài ân oán nhỏ. Đó cũng là nguyên nhân làm cho tiêu viêm là nhiễu liễu kỉnh giao thủ với nhau. Nhưng kết quả cuối cùng lại là làm cho tâm của làng hoàn toàn sụp đổ. Cho đến bây giờ thì liễu phỉ vẫn không thể nào quên được thân mạnh. Gầy đứng ngạo nghẽ trên sân năm đó. Khi tiêu viêm cũng chỉ là một tiếu liên mới tiến vào lội viện không lâu. Nhưng thành tựu của hắn lại làm cho toàn bộ lội viện ngước nhìn Thực là hắn sao? Liệu vị khẽ cắn đôi môi đỏ mọng Từ xưa mỹ nhân luôn yêu anh hùng Tiêu viêm chính là người làm cho làng hiểu được trên thế giới này Người giỏi hơn biểu ca mà làng luôn cho là vô địch còn rất nhiều Mà cũng chính hắn Cũng là người giúp cho làng dần thu liễm lại cái tính điêu hoa Ngày càng dịu dàng Hơn... Diện mạo có chút khác đi Nhưng mà âm thanh của ta cũng không thay đổi à, Tiêu viêm cười sang tay Nhìn liễu kình một chút Rồi kinh ngạc nói Thất tình đấu hoảng Rất tốt So với lầm diễm mạnh hơn không ít Nghe được ngữ khí thân thiện này Liễu kình có chút xác định được thân phận Người trước mặt lập tức trong mắt hiện đền vẻ kích động Ánh mắt nhìn qua tiêu viêm một chút chợt kích động trên khuôn mặt Bị kiềm chế cười khổ nói Người bây giờ chắc đã đột phá đấu tông rồi Tiêu viêm đạp không mà tới, lúc lãi hắn cũng thấy rõ ràng. Những lời của Liễu Kỳnh làm cho sắc mặt mọi người phía sau biến đổi, ánh mắt có chút kỳ dị nhìn tiêu viêm. Trẻ tuổi như vậy đã là cường giả đấu tông, cũng là hiếm gặp a May mắn thôi, tiêu viêm mỉm cười không phủ nhận. Ai vẫn không thể nào kịp đuổi ngươi, không hổ là đệ nhất nhân nội viện, không thể không phục ngươi. Liễu Kỳnh thở dài một tiếng. Lần đó hắn đã bước một chân vào đấu vương Thì tiêu viêm mới chỉ là một gã đấu linh Nhưng chỉ mấy năm ngắn ngủi Gã lại có thể đạt đến trình độ bây giờ Mà biến hóa như vậy Quả thật là làm cho người ta khó có thể tiếp nhận Tiêu viêm cười cười Ánh mắt nhìn về liễu phị phía sau liễu kình Mỉm cười gật đầu với làng Mà sau khi gã cười xong Thì hai má cô làng lại chút đỏ hồng lên Vội vàng tránh đi nơi khác Lúc trước rời đi cũng không đợi ta Ta còn nghĩ đám người người sẽ ra chuyện gì chứ Ánh mắt tiêu viêm nhìn sang liễu kỉnh cười nói Lầm diễm nói đại tù của người đã báo xong Còn ở lại không có việc gì làm Cho nên chúng ta liền rời khỏi ra má quốc Đúng rồi người tới đây làm gì Liễu kỉnh cười cười Khuôn mặt xanh mét lúc này đã giảm bớt rất nhiều Có thể thấy tiêu viêm ở đây Hiện nhiên lòng hắn cũng vui sướng hơn rất nhiều Ta cần đi đan vực Thiên Hoàng Thành có không gian trùng động tới đan vực Cho nên tiện đường ghét thăm người một chút Tiêu viêm mỉm cười nói Ánh mắt có chút vô nhìn qua đám người trình xa cách đó không xa Liễu Kỳnh nghe thấy thế thì gật đầu nói Sau hôm nay thì không gian trùng động sẽ mở ra Đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị cho người một chút Chút chuyện nhỏ giao cho ta là được Không gian trùng động đã bị trình ra nắm quyền quản lý Bọn họ xưa này không thích Liễu ra chúng ta Nếu như biểu ca mà ra mặt chỉ sợ rằng bọn họ gây khó dễ đó Liễu phỉ phía sau Liễu Kỳnh đột nhiên thầm thì Sắc mặt Liễu Kinh chậm xuống Nhất thời Liễu Phị không nói nữa Sao thế này, có cần giúp đỡ không Từ viêm làm như Không thấy sắc mặt Liễu Kinh chuyển hướng Liễu Phị Cười nói, không có việc gì Một chút phiền toái nhỏ mà thôi Đi thôi đi về đã Người đã đến thiên hoàng thành này Thì kiểu gì ta cũng phải chiều đãi người một phen. Liễu Kinh quát tay áo liền muốn nắm bạo vai từ viêm cười Nói, lúc trước người theo ta tới Đế quốc gia mã thì ta không có Nói kiểu này với ngươi Tiêu Viêm nhìn thẳng Liễu Kinh khẽ nói Cánh tay Liễu Kinh dừng ở không trung nhìn Tiêu Viêm một cái Chỉ có thể thở dài cười khổ Lời này cũng không phải là đế quốc gia mã Chỉ là một mình trình ra thôi Nhưng thực lực cũng hơn xa Vân Nam Tông Nếu như người xuất thủ sợ rằng Dước tới phiền toái cho bản thân Hắc hắc Liễu Kinh người cũng quá coi thường Tiêu Viêm rồi Hắn vừa mới chém giết từ phòng lùi các gia Ngay cả phòng lùi các bắc Các chủ phí thiên còn không làm gì được hắn Bột trình giác nho nhỏ tính làm cái gì? Lầm diễn một bền bíu môi nói. Nghe vậy, hai trưởng lão phía sau liễu kình xứng sở, cũng chấn động từ trong phong lôi cắt chém giết ra. Đừng có nghe tên này nói bừa, chỉ là từ trong phong lôi sơn xuống mà thôi. Cũng có chút ẩn oán với phong lôi cắt, nhưng mà cũng xong rồi. Tiêu hiểm khoát tài áo cười nói, lời nói của hắn tuy nhẹ nhàng, nhưng sự mạo hiểm trong đó, thì đám người liễu kình cũng có thể cảm giác được. Trong ánh mắt đẹp của liễu phỉ thoáng có chút sáng lên, ánh mắt đẹp chậm rãi đạo qua tiêu viêm. Liễu kỉnh sau khi sợ hãi xong thì có chút do dự rốt cuộc thở dài. Cái phiền phức lần này cũng không là đến từ không gian trùng động. Vốn năm này là cái liễu gia ta quản lý. Nhưng mà phần viêm cốc lại muốn tìm luyện dược sư cao dai, nên mới tung tin ra ngoài. Cũng không biết chỉnh ra ở đâu tìm được một lục phẩm luyện dược sư, một luyện dược sư cao cấp nhất của liễu gia mới chỉ là ngũ phẩm. Phần viêm cốc tìm luyện dược sư cao giai làm gì? Lấy thực lực bọn họ Không có khả năng không thể luyện đan cao dai Cái này ta cũng không rõ Nghe nói phần viêm cốc cốc chủ cần luyện chế một loại đan dược Cần phải có một số luyện dược sư cao dai tới hỗ trợ Liễu kịch lắc đầu nói Tiêu viêm khẽ gật đầu ánh mắt đột nhìn Nhìn về lão giả có vẻ cao ngạo không xa kia nói Nói như vậy chỉ cần người có thể lấy ra một luyện dược sư giỏi hơn lão nhân kia Thì quyền quản lý không gian trùng động vẫn là của liễu ra Liễu Kỳnh gật đầu Hắn thấy tiêu viêm trong lòng không khỏi có chút đợi mong Hắn biết tiêu viêm cũng là một luyện dược sư Hơn nữa lầm đó ở nội viện Đã có thể luyện chế ngũ phẩm tàn dược Mà giờ qua mấy năm Nấy thiên vú của hắn không thể không có tiến triển Theo suy đán của hắn Chỉ sợ rằng tiêu viêm ít nhất cũng là một luyện dược sư lục phẩm Mặc dù không dám nói Có thể hơn não giả kia Nhưng không thể thua xa bao nhiêu Thấy thế tiêu viêm cười chậm rãi đi ra sau đó chắp tay với vị lão giả hồng bào mìm cười nói Vị tiền bối này liễu ra còn chưa nhận thua cho lên việc này xin chờ một chút Tiêu viêm vừa mới hiện tùy sích họa trưởng lão cũng phát hiện ra hắn Đối với người trước mắt có thể từng này tuổi đạt tới cảnh giới đấu tông thì hắn cũng cảm thấy kinh ngạc Thành tựu như vậy cho dù là bên trong phần viêm cốc cũng rất ít người cùng thế hệ có thể đạt được Nếu như chưa nhận thua thì có thể mời luyện dược sư ra đi Nếu như Liễu Gia có thể tìm được một vị luyện dược sư cao sai hơn Tằng Tu Đại Sư Thì quyền trưởng quản không gian trục động này thuộc về Liễu Gia Có lẽ bởi vì Thực lực của tiêu viêm mà ngữ khí xích hỏa trưởng lão cũng nhẹ đi rất nhiều Nghe vậy tiêu viêm mỉm cười Sau đó chuyển hướng vị lão bọ già tự bào chắp tay cười nói Một khi như vậy tiểu tử mặn phép Cùng so tài với tằng Tu Đại Sư Không biết được không Người là luyện dược sư mà liễu ra mời tới Nghe thấy lời của tiêu viêm thì xích hỏa trưởng lão sững sờ Ánh mắt chuông ngòa chậm rãi nhìn tiêu viêm Không khỏi có chút cảm giác khó tin Tiêu viêm có thể ở từng này tuổi tới đấu tông thì hắn cực kỳ rung động Nếu như hắn còn một thân phận luyện dược sư Cũng không khỏi là quá đáng sợ đi Tu luyện đấu khí cùng tu luyện dược Đều là hai con đường Bác đại tinh thâm Có thể tài lang ở một trong hai con đường cũng là không dễ Còn việc có thể thành tựu ở cả hai con đường thì là càng ít người có thể làm được Mà lời của Tiêu Viêm vừa phát thì làm cho đám người xung quanh giáo trưởng xôn xao không thôi Nhưng mà càng thêm nhiều người nhìn Tiêu Viêm cười nhạt Thanh niên trẻ tuổi nhìn qua có thực lực rất mạnh Nhưng điều này không có nghĩa hắn có tư cách khiêu chiến tăng tu đại sư Mà đương sự là người trong chuyện tăng tu cũng ngẩn người lên Trên khuôn mặt khô héo lỡ lụ cười lạnh nhìn Tiêu Viêm nói Có lẽ so về đấu khí thì lão phu còn chưa bằng ngươi, nhưng nếu so với luyện dược thì nói một cách khá khó nghe ngươi còn chưa đủ tư cách. Đối với lời của tàng tù thì tiêu viêm cũng không để ý, ánh mắt nhìn về xích hỏa chẳng lão cười. Không biết lần này tỉ tỉ thế nào, chẳng lẽ muốn là luyện đàn trước mặt mọi người. Không cần phiền tói như thế, lão phu không có nhiều thời gian dây dưa với ngươi, tàng tù tiếp nhận lời tiêu viêm cười lạnh nói. Nếu như người đã là luyện dược sư hẳn biết được tầm quan trọng của lực lượng linh hồn với luyện dược sư, một khi đã nản như vậy thì so đấu lực lượng linh hồn đi. Thấy ngươi là vãn bối, lão phù cho ngươi ra tay trước, chỉ cần ngươi có thể dựa vào lực lượng linh hồn đánh lui ta xem như ngươi thắng. Không trách tẳng tu lại cuồng vọng như thế, sự chênh lệch lớn nhất của luyện dược sư cùng đấu giả chính là lực lượng linh hồn. Linh hồn lực lượng của một gã lục phạm luyện dựng sư đủ sánh ngang cương dạ đấu tông. Mà nghe lời của tàng tu, tiêu viêm ban đầu sửng sốt sắc mặt hắn trở nên cổ quái vô cùng. So với tiêu viêm từng nói đi đến hạng xuống của tàng tu, tay áo vung lên, đứng chắp tay, ánh mắt nhằn nhạt nhìn tiêu viêm. Cái gọi là phòng phạm đại sư lại được tàng tu làm ra đến 10 vần. Ra tay đi, tiêu viêm hơi há miệng rộng chợt than một tiếng, dưới ánh mắt soi mói, hắn chậm rãi giơ tay lên, sau đó nhẹ nhàng cách không đưa về phía tầng tu. Một tay hắn vung xuống, thì một cỗ lực lượng linh hồn bằng bạc mênh mông như gió bão thổi quét về phía chân trời, chỉ thoáng chốc thì xích trưởng lão biến sắc không thôi, mà sắc mặt tầng tu cũng lại trắng bệch ra.